A, thiên nhiên và cứu cánh. Khoa học về trách nhiệm được gọi là vật lý, phơ Khoa vật lý thượng cổ như ta thấy nơi Aristotle gồm đủ bốn nguyên nhân, nguyên nhân mô thể, nguyên nhân chất thể, nguyên nhân cứu cánh và nguyên nhân tác thành. Với khoa vật lý thực nghiệm, từ Newton đến nay, người ta chỉ còn nghiên cứu duy có một loại tương quan, đó là tương quan nhân quả, dưới hình thức những nguyên lý duy cơ. Như vậy khoa vật lý Newton không vượt ra ngoài lãnh vực các vật vô cơ, lãnh vực của các khoa lý hóa. Còn lãnh vực bao la và vô cùng phong phú của sinh vật, vật hữu cơ, đành chịu bỏ quên, bỏ dơ chăng? Can nhắc lại rằng, thuyết suy cơ không cho phép ta quan niệm một vật hữu cơ, tức vật thể có tổ chức nội tại, thành thử ta phải thêm vào những định luật cơ khí kia một nguyên nhân có hành động hữu ý nữa. Đó là cái được gọi là tính chất cứu cánh nội tại của các sinh vật. Ngoài ra, Nhìn toàn diện vũ trụ, ta thấy có một quá trình tiến hóa rõ rệt, đi từ rong biển đến loài người, các sự vật có tương quan mật thiết với nhau, chẳng hạn tương quan giữa cỏ và trâu bò, vì nếu không có cỏ thì trâu bò sẽ chết hết. Tương quan này được mệnh danh là cứu cánh ngoại tại. Mục đích học là khoa nghiên cứu về hai loại cứu cánh nội tại và ngoại tại. Chúng ta đã bàn ít nhiều về cứu cánh nội tại khi nghiên cứu về các vật thể hữu cơ, ta thấy chúng có khả năng thích ứng với môi trường và hoàn cảnh mới với mục đích là bảo toàn sự sống của chúng và sự sống của giống nòi chúng. Nơi những vật thuộc các loại sinh sản có âm dương được cái, người ta còn nhận thấy sự tương ứng toàn hảo giữa hai nguyên lý âm và dương. Nhìn vào mỗi vật ta tự hỏi, nó có ích gì? Nó được sinh ra đó làm gì? Trả lời câu hỏi trên tức là tìm hiểu cứu cánh của sự vật. Ta biết cứu cánh có thể là chính sự vật, và cứu cánh cũng có thể ở đàng sau sự vật. Nếu cứu cánh ở trong chính sự vật, Thí dụ tác phẩm nghệ thuật để mà thưởng ngoạn, nghệ thuật vị nghệ thuật, thì ta không thể đi xa hơn, sự vật là cứu cánh, là chỗ tận của hành vi ta rồi. Nhưng cứu cánh có thể ở phía kia của sự vật, chẳng hạn ta mua bút để viết. Trở lại vấn đề của chúng ta về cứu cánh của sự vật, ta hỏi, sự vật này để làm gì? Và ta có thể dễ dàng trả lời, vì xem ra mọi vật trong vũ trụ đều được đặt trong những tương quan chặt chẽ. Chẳng hạn cỏ cho châu bò. Trái cây cho con người và một số sinh vật khác, rồi chính các sinh vật lại chưa phải là cứu cánh cho chúng, nhưng là dụng cụ cho con người. Tóm lại trong tất cả các loài thảo mộc cầm thú, không vật nào có cứu cánh nơi mình nó hết, trái lại ta thấy chúng đều quy về trật tự chung, cosmos, vừa là phương tiện vừa là mục tiêu lẫn cho nhau. Cho đáng gọi là cứu cánh tự thân nghĩa là mình là cứu cánh cho mình, thì một vật thể phải có một giá trị siêu việt nào đó. Nhớ lại nơi phần phê bình lý trí thực hành, ta đã công nhận con người có phẩm giá và nhân vị, cho nên mọi người và từng người đều được coi là những cứu cánh tự thân. Đối xử với tha nhân, ta có quyền sử dụng hành động của họ, nhưng đồng thời vẫn phải kính trọng tính cách cứu cánh tự thân của họ, họ là những cứu cánh và những định mệnh bất khả xâm phạm. Trong phạm vi khoa học mục đích, và chỉ dùng cái nhìn bao quát, ta cũng thấy các vật trong vũ trụ là mục tiêu và phương tiện lẫn cho nhau. Nghĩa là giúp nhau thực hiện cứu cánh của loài mình, nhưng tất đều phụng sự cho người, con người tùy sự khôn ngoan mà sử dụng vạn vật. Cho nên con người là cứu cánh trên hết của các loài tạo vật vì chỉ con người có quan niệm về các cứu cánh, và nhờ lý trí nhận ra hệ thống các cứu cánh nơi vạn vật. Chúng ta đã dùng phán đoán suy luận để nhìn nhận rằng nguyên thuyết suy cơ không giải nghĩa được sự sản xuất và bảo toàn các vật hữu cơ. Rồi ta lại đẩy đà suy luận vào sâu hơn. Để xem cứu cánh của các vật này thuộc loại cứu cánh tương đối hay tuyệt đối, chứng là cứu cánh tối hậu hay chúng chỉ là cứu cánh trong một hệ thống chung. Và suy luận trên đây chứng tỏ chúng không phải là cứu cánh tối hậu, vì chỉ mình con người là cứu cánh tự thân và có phẩm giá siêu việt. Như vậy có nghĩa là con người được tự quyền thụ hưởng chăng? Nói cách khác, con người có quyền quy vạn vật về mình chăng? Đó là vấn đề cuối cùng của khoa mục đích học can gọi đây là vấn đề cứu cánh tối hậu của vũ trụ xét như vũ trụ là một hệ thống những cứu cánh vậy khi nào con người được coi là thực hiện cứu cánh tối hậu của toàn thể các vật trong vũ trụ có phải vũ trụ vạn vật hướng về con người như hướng về cùng đích của chúng và như vậy con người được quyền sử dụng chúng để tìm hạnh phúc chăng trong lịch sử tư tưởng không thiếu người nghĩ như thế họ cho rằng con người không có mục tiêu nào khác ngoài hạnh phúc giác quan nhưng can đối lại rằng Khi con người bị chi phối bởi giác quan và bản năng, thì hành động theo thú tính, không theo lý trí và kinh nghiệm cho thấy con người không đạt được hạnh phúc cho riêng mình, cũng như không đáng được gọi là thực hiện cứu cánh chung cho vạn vật trong thiên nhiên. Tại sao? Thưa tại vì, mỗi người quan niệm hạnh phúc một cách khác nhau, nên không thể nào có một định luật phổ thông cho vấn đề hạnh phúc. Và giả thử ta quy hạnh phúc vào một nhu cầu tự nhiên nhất của giống người, và giả thử ai cũng đồng ý với quan niệm đó. Rồi giả thử con người có đủ tài khéo để thực hiện những điều nó mơ ước như thế, thì con người vẫn không thể nào đạt được hạnh phúc, bởi về bản chất con người không thể bị thu hẹp như thế. Nó không thể thỏa mãn ở những chiếm đoạt và hưởng thụ như vậy. Dẫu thế nào đi nữa, hạnh phúc của giống người chúng ta không thể đạt được trên trái đất này bởi vì tính tự nhiên con người không thích ứng cho một hạnh phúc như vậy. Con người là một thành phần trong chuỗi các cứu cánh thiên nhiên. Nó được coi là nguyên lý cho một số những mục tiêu theo sự an bài của thiên nhiên, nhưng nó cũng chỉ được coi là phương tiện để bảo toàn tính chất cứu cánh nơi những thành phần khác của thiên nhiên. Nó là vật duy nhất có lý trí trong thiên nhiên, và có khả năng tự đặt cho mình những mục tiêu, nhân đó nó rất xứng với danh hiệu là ông chúa của thiên nhiên. Và khi người ta quan niệm thiên nhiên là một hệ thống có cứu cánh, thì con người được gọi là cửu cánh tối hậu của thiên nhiên, nhưng một cách tương đối thôi nghĩa là với điều kiện con người biết thiết lập giữa chính mình nó và thiên nhiên một tương quan cứu cánh hoàn toàn độc lập đối với thiên nhiên một tương quan tự túc có tính chất một mục đích tối hậu một mục đích như thế không thể nào có nơi thiên nhiên nói cách khác nếu tìm vui thỏa và hạnh phúc trong lãnh vực cảm giác tức lãnh vực thú tính thì con người vẫn nằm trong vòng thiên nhiên khi đó tuy tinh khôn hơn vạn vật nhưng con người vẫn không được coi là siêu việt cho nên nếu được coi là cứu cánh cho nhiều vật khác thì nó cũng chưa phải là cùng đích tối hậu, mà còn là phương tiện để bảo toàn nhiều vật khác. Thế là vẫn ở trong vòng thiên nhiên. Cho được coi là tối hậu, cứu cánh của con người không được dừng lại nơi những hạnh phúc ích kỷ của con người, nhưng phải xây trên tương quan cứu cánh vượt lên trên thiên nhiên, nghĩa là một cái gì không thể tìm thấy nơi thiên nhiên. Đó là cái gì? Không phải hạnh phúc, thì là cái gì? Đọc can, người ta có cảm tưởng như đọc một trang của Tết Hát Đờ Chác Đanh. Vì ông cho rằng vạn vật quy hướng về con người, phục vụ cho con người trong hệ thống các cứu cánh, nhưng không phải để cho con người dùng lại nơi mình, nơi thú tính của mình, vì nếu thế cái vòng sẽ quẩn lại. Muốn bảo toàn hệ thống cứu cánh, con người phải hướng lên tới những gì là cao hơn thú tính, cũng như TechHat nói rời bỏ trung tâm địa cầu có chất kim khí, chúng ta gặp một thạch cầu, rồi một thủy cầu, rồi một khí cầu, và một sinh cầu nghĩa là miền các sinh vật. Nhưng rồi với loài người, chúng ta đã bước vào một trí cầu, tức miền của sinh hoạt tinh thần. Đối với can cũng thế, con người chỉ chu toàn nhiệm vụ của mình và chỉ thực hiện đúng ngưỡng vọng của vạn vật, nếu con người tiến lên tới một cái gì cao hơn vạn vật. Đó là ý nghĩa câu, người ta hiểu hạnh phúc trần gian là toàn thể những mục tiêu nội tại và ngoại tại mà con người có thể nhờ thiên nhiên để đạt tới. Nhưng nếu con người coi đó là cứu cánh duy nhất của mình thì sẽ không thể tìm cho sinh hoạt của mình một cứu cánh tối hậu thích hợp với thiên nhiên. Vậy cứu cánh tối hậu đó là gì? Là văn hóa, văn hóa và chỉ văn hóa được coi là cứu cánh tối hậu của thiên nhiên trong tương quan với loài người. Văn hóa đây không chỉ là chữ nghĩa, cho bằng có nghĩa nguyên thủy của nó là, cải tạo con người cho toàn thiện hơn nữa, để con người sinh hoạt xứng với phẩm giá của mình. Nên nhớ đây là cứu cánh tối hậu, cứu cánh của vũ trụ nói chung. Xét như vũ trụ là một hệ thống những cứu cánh. Và của con người nói riêng, xét như con người là vật thể cao nhất trong hàng vạn vật. Nói cứu cánh tối hậu là nối cứu cánh tuyệt đối, không dựa vào một điều kiện nào hết. Mà xét trong thiên nhiên, chúng ta không thể tìm ra một cái gì tuyệt đối. Trái lại mọi cái đều lệ thuộc vào những nguyên nhân và những điều kiện. Nói cách khác, trong vũ trụ chỉ có những sự vật bị điều kiện, nghĩa và vừa được coi là cứu cánh. Vừa được coi là phương tiện, đất để cỏ mọc, cỏ để trâu ăn, nhưng trâu lại để con người dùng vào công việc cày bừa, cũng như con người được coi là mục tử bảo vệ các giống vật khác nhau, đừng để chúng tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vậy con người chưa có gì là siêu việt. Phải, nếu chỉ nhìn vào sinh hoạt vật chất của con người. Nhưng ta đừng quên rằng, con người là vật duy nhất được coi là cứu cánh tự thân, trong khi tất cả vạn vật đều vừa là phương tiện vừa là cứu cánh. Nói cách khác. Chỉ con người là cứu cánh tuyệt đối, cứu cánh tối hậu, còn vạn vật đều là cứu cánh tương đối, cứu cánh dẫn tới những cứu cánh cao hơn, chớ không dừng lại nơi mình. Cho nên can kết luận trong thiên nhiên chỉ có một loài có tính chất nguyên nhân cứu cánh, nghĩa là hành động hướng về những cứu cánh chiếu theo định luật nó coi là tuyệt đối khi tự đặt cho mình những cứu cánh. Đó là loài người. Nhưng con người đây là vật tự thân, con người như vậy là vật duy nhất trong thiên nhiên có một tài năng siêu khả giác, tức tự do và có tri thức về nguyên lý nhân quả cùng là đối tượng của nguyên lý này, mà con người có thể coi như cứu cánh tối hậu cho mình, sự thiện tối hảo trong trần gian. Con người tự thân là con người của sinh hoạt đạo đức. Can đã chứng tỏ điều này trong cuốn phê bình lý trí thực hành. Vậy chỉ con người tự thân, con người của sinh hoạt đạo đức, mới xứng danh là cứu cánh tối hậu của thiên nhiên, mục tiêu con người đạo đức không hướng tới hạnh phúc, nhưng tới sự thiện toàn hảo. Con người đạo đức không sinh hoạt theo những châm ngôn hạnh phúc, nhưng luôn sống theo những mệnh lệnh tuyệt đối của quy luật đạo đức, con người đạo đức sẽ đạt tới mức toàn thiện. Sự toàn thiện này sẽ có kèm theo một thứ hạnh phúc tiêu diêu, giống như một chân phúc. Như thế ta gặp lại chỗ tuyệt đỉnh của hệ thống triết học can, và cũng là mục tiêu cao nhất của con người, sự toàn thiện cùng với hạnh phúc tiêu diêu nó mang lại cho con người, khi con người sống đúng bản chất đạo đức của mình. Và như vậy. Cuốn phê bình khả năng phán đoán đã đạt được mục tiêu mà Can nêu lên ở đầu sách, làm chiếc cầu đưa con người qua vực thẳm để tiến từ thế giới khả giác sang thế giới khả niệm, tức thế giới của sinh hoạt đạo đức. Cuốn phê bình khả năng phán đoán có thể chấm hết ở đây. Nhưng vì Can là con người có tôn giáo, ông theo đạo tin lành, và cũng vì ông thấy tôn giáo là một hình thức sinh hoạt cần thiết của con người, nên ông mới viết thêm mấy đoạn bàn về tương quan giữa khoa mục đích học té leo lo gì và khoa thần học Theology. Cũng hướng đó ông đã soạn cuốn, tôn giáo trong phạm vị của mình lý trí.